nghe đuổi quả tác giả vĩnh hảo trung tâm diệu pháp âm website quật quay thực hiện của nhà chùa sa-di danh từ gọi chung cho các chú tiểu được chia làm hai hạng hạng thứ nhất tuổi từ bảy đến mười gọi là sa-di khu-u hạng thứ hai tuổi từ mười đến mười gọi là sa-di ứng pháp hạng thứ hai được coi như đã thuần thục nhờ trải qua một thời gian tập sự trong chùa phần khác vì ở trong lứa tuổi phát triển hoặc sắp trưởng thành Nên có thể giúp cho chùa nhiều việc quan trọng như Tưới cây, quét dọn, lao chùi, làm việc đồng án Nếu chùa ở vùng quê Tụng kinh tiếp khách khi thầy đi vắng, dân dân Chữ ứng Pháp có thể hiểu nghĩa đen là có khả năng thích ứng Thực hiện nhiều pháp sự trong chùa Còn hạng thứ nhất, Sa-di-ku-ô Theo nghĩa đen thật là đen thì chỉ là Sa-di đuổi quạ là gì ở cái tuổi quá nhỏ các chú tiểu ở hạng này không giác nổi cái chổi cao hơn mình không sách nổi thùng nước nặng bằng mình không dơ nổi cây cuốc dài gấp đôi thân hình mình cái gì cũng không nổi không xong thì chỉ còn cách chi phiên các chú đuổi quạ đuổi chim không cho chúng ăn phá thóc lúa đậu mè hoa quả của vườn chùa công việc duy nhất và dễ nhất cho các chú hàng ngày là như vậy. Cho nên gọi các chú là sa di khu ô Cũng gọi là sa di đuổi quả Các thầy trụ trì khi nuôi các chú tiểu Ở lứa tuổi khu ô Biết rằng các chú không làm được việc lớn Nên phải kiếm chút việc nho nhỏ nào đó Mà giao cho các chú Để các chú khỏi ở không Điều đó chẳng phải là chèn ép gì các chú Vì đuổi quả cũng giống như chơi đùa Chẳng mệt nhọc chi hết Mà cũng là một trong những sự trao luyện của thiền môn đó thôi Thứ nhất, sự làm việc của các chú Dù là việc nhỏ Cũng được xem như những đóng góp vào chuyện chung của chùa Để các chú khỏi mang tiếng ngồi không mà ăn cơm bá tánh Thứ hai, cách chia công việc cho các chú Cũng là cách tập cho các chú có trách nhiệm Đối với công tác mà chùa giao phó. Cứ theo quy chế nói trên mà xét Thì lẽ ra không có những chú tiểu ở tuổi từ 4 đến 6 Mà nhỏ nhất cũng phải là 7 tuổi Có lẽ hồi xưa quy chế đó được áp dụng Nghĩa là chỉ nhận cho xuất gia những chú từ 7 tuổi trở lên Còn thời nay, người ta thấy ở nhiều chùa Sự có mặt của các chú tiểu ở lứa tuổi dưới 7 Điển hình là chú Hiếu ở chùa Phước Tân Chú Hiếu mới có 5 tuổi thôi như vậy lý ra chú chưa đủ tiêu chuẩn để được xếp vào hạng sa di đuổi quạ nữa nhưng thầy trụ trì cũng đã cắt việc cho chú coi chú như là hàng sa di đuổi quạ chính thức vậy có lẽ vì chùa cũng thiếu người làm công việc đuổi quạ nên thầy mới phải dành công việc đó cho chú được giao công việc chú thích lắm chú cảm thấy mình được lớn có khả năng làm việc công việc của chú trước đây do chú hân đảm trách Nhưng chú Hân bây giờ đã được 13 tuổi rồi Đã qua khỏi cái tuổi đuổi quạ rồi Vì thế chú Hiếu được bổ nhiệm sớm Chuyện đi tu của chú Hiếu cũng là một đề tài khá ly kỳ Cha mẹ chú kể rằng từ hồi mới biết ăn Chú đã không ăn được cá thịt Cứ đòi ăn rau cải quanh năm suốt tháng Nhiều lúc sợ chú bị thiếu dinh dưỡng Cha mẹ chú nghiền thịt hay cá để nấu chung với rau cho chú Vậy mà chú cũng biết, bỏ ăn Có khi lỡ ăn thì ói thốc ra hết Không chịu được mùi tanh cá thịt Cho đến tháng chạp năm ngoái Khi theo cha mẹ đến chùa Thấy chú Hân ngồi học kinh dưới gốc cây Chú Hiếu bèn nảy ý xin đi tu Chú xin nằng nặc đến độ giận lẫy Bỏ ăn, không tắm rửa, đủ thứ chuyện Cuối cùng cha mẹ đành phải chịu thua Mang chú lên chùa Chùa Phước Tân là một chùa ở thôn quê. Cái tên của chùa, thầy trụ trì nói rằng nó chẳng mang chút thiền vị nào hết mà chỉ có ý nghĩa gắn bó với ngôi làng nhỏ này mà thôi. Chùa Phước Tân của làng Phước Tân. Và vì là chùa làng, mọi sinh hoạt đều mang tính cách của làng xã địa phương. Dân trong làng làm ruộng, làm vườn thì chùa cũng có ruộng có vườn để canh tác hằng ngày. Chùa có cả thầy sáu người. Thầy trụ trì, thầy tri sự, chú Hân Hai vị giải già dưới bếp và chú Hiếu hàng ngày thầy trụ trì và thầy tri sự cùng dắt cuốt ra ruộng Lúa cấy xong, hai thầy dắt cuốt ra giường trồng rau đậu Ruộng giường của chùa nhiều lắm Nên hết khoảnh ruộng này lại xoay qua miếng đất khác Chẳng biết lúc nào hai thầy mới nghỉ việc được Ngoại trừ các ngày Tết, ngày lễ día hoặc ngày rằm mùng một Chú Hân cũng đi theo hai thầy từ khi có chú Hiếu đảm trách việc đuổi quạ Nhưng chú Hân chẳng làm được gì ngoài ruộng giường, trừ việc đem nước uống hoặc đem bữa lỡ, bữa ăn xách ra tận ngoài ruộng để ăn qua loa mà làm việc tiếp cho hai thầy. Có khi chú giúp các thầy trĩa đậu trồng rau lan, những việc tương đối dễ dàng và không cần phải dùng nhiều sức. Buổi sáng sớm sau khóa lễ khuya, Chú Hân mang chổi ra quét sân rồi vào quét tổ đường, trong khi các thầy trụ trì quét dọn chánh điện, còn thầy Trí Sự thì tưới các chậu kiển. Hai vị giả già dưới bếp thì nấu ăn, quét dọn quanh bếp và vườn sau. Hai vị cũng lo việc sắc khoai lang, khoai mì để phơi khô. Có khi các vị phơi lúa, phơi đậu ở mảnh sân xi măng bên hồng chánh điện. Ai cũng có nhiều việc để làm trong ngày, duy có chú Hiếu là rảnh rang nhất. Chỉ làm mỗi một công việc đuổi quạ mà thôi Công việc của chú chỉ bắt đầu khi nào hai vị giải khiên bao bắp hay lúa ra sân Trúc ra phơi khi nắng bắt đầu rội đến khoảnh sân đó Chiều khi trời sắp tắt nắng Hai vị giải ra sân hốt lúa vào bao là chú hết trách nhiệm Ai cũng cho rằng việc đuổi quạ là việc nhàn rỗi dễ nhất Ban đầu chú Hiếu cũng nghĩ vậy Nhưng khi bắt tay vào việc rồi Chú mới thấy rằng nó không đơn giản Trước đây khi chú Hân còn làm việc đuổi quạ Cứ mỗi lúc ngồi trông coi đồ phơi thì mang kinh ra học Có khi đem giấy bút ra tập viết chữ Hán nữa Còn chú Hiếu chưa biết chữ Chẳng biết phải học hay làm gì cho đỡ chán suốt thời gian ngồi trông coi bắp đậu Ngoài ra chú Hân có cái thanh quản rất tốt Nói năng lớn tiếng như ảnh ương kiêu Khi nào thấy có chim đến phá Chú Hân chỉ la lên một tiếng là chim bay hết Còn chú Hiếu, giọng nhỏ xíu như con gà con mới chui ra khỏi trứng Hét mãi mà chim cứ nhảy qua nhảy lại, tung tăng mà mổ Nội hai chuyện đó không, đã thấy rằng việc đuổi chim quạ của chú Hiếu không phải là đơn giản rồi Rất chán, chán quá không biết làm gì, chú đâm ra buồn ngủ Chú ngồi dựa vào cây tùng, ngủ rất ngon Chim chóc tha hồ đáp xuống mà ăn bắp ăn lúa hào của chù quá Chỉ có hai vị giải mới biết chuyện hao hụt đó. Không phải là lúa bắp nó teo khô lại mà thấy ít đi đâu, tại chim ăn nhiều quá đó. Hai thì giải nói với thầy tri sự như vậy, khi thầy giúp hai vị dắp các bao lúa vào kho. Thầy tri sự tuổi trẻ mà tận mẫn, chăm chút từng thứ li ti. Có lẽ thầy trụ trì giao cho thầy làm chức tri sự. Cũng vì biết cái tánh ý tỉ mỉ của thầy Thầy tri sự không muốn làm rơi rớt bất cứ hột thóc nào Hẳn nhiên là ở chùa xưa nay ai cũng học bài học dở lòng Là phải biết trân quý hạt cơm như hạt ngọc Do công lao khó nhọc của người nông phu làm nên Nhưng trân quý đến cỡ thầy tri sự này Thì chữ cơm chùa sẽ không còn ý nghĩa nữa Cũng bởi thầy tri sự quá trân quý vật sản của chùa Dù là do bẩm tánh hay do tinh thần trách nhiệm Thầy không thể tha thứ cho chú Hiếu được Chú Hiếu lại biểu Thầy tri sự nghiêm giọng gọi Chú Hiếu rón rén bước đến gần thầy tay dân dê chéo áo vạt hò nâu Chưa biết chuyện gì mà trông như đã muốn khóc Hôm nay chú làm gì ở chùa? Dạ, dạ đuổi quả Có con quả nào không? Dạ không có con không có biết con quạ con quạ cũng giống như con chim Nhưng nó lớn hơn màu đen mỏ nó hơi dài dài như vậy nè ngưng một lúc thầy tiếp không biết không thấy con quạ nào nên chú chẳng làm gì hết hả vì bảy nói chú ngồi ngủ mà phải dạ, không dạ không có vậy chứ chú làm gì mà lúa mất đi đâu muốn hết vậy dạ có mấy con chim nhỏ nhỏ vậy nè tụi nó tụi nó ăn á sao chú không đuổi dạ con đuổi nó không có chịu bay Với lại, không phải con quạ sao mà đuổi Phật tổ ơi, quả hay chim gì cũng đuổi hết nhớ chưa Dạ Còn đuổi thì nó phải bay chứ Chắc chú ngọn chỗ rồi xì xì mấy tiếng có lệ thôi Nên chúng không sợ chứ gì Chú đuổi sao làm lại tôi coi thử coi Chú Hiếu ngập ngừng một lúc Rồi dung hai tay lên la Dạ, vậy nè Thầy trí sự bật cười Rồi nhăn mặt than <cười> Trời thần ơi Đối với lâm sáu nó sợ Quế quế gì như thằng lằn chắc lưỡi vậy trời Ê. Thầy trụ trì nghe được câu chuyện Bước ra vừa cười vừa nói Kiếm cho chú ấy một Cái thùng thiết nhỏ với hai cái vùi Khi nào chim chốc tới Cứ gõ rân trời lên Chúng quảng kinh bày hết chứ lộ gì Giọng chú ấy đâu có lớn Như giọng chú Hân mà la hét suốt ngày Cũng khang cổ chết Ai chịu cho nổi Thầy tri sự dù sao cũng là hàng đệ tử Nên nghe thầy trụ trì nói vậy cũng không bàn cãi gì thêm Liền đi tìm một cái thùng thiết cho chú Hiếu Chú đứng lại đó như trời trồng Chẳng dám bước đi đâu Thầy trụ trì thấy thương gọi chú lại à, Con làm việc có mệt không? Dạ không Có chán không? Dạ không chết Không chán Dạ Có thiệt không? Dạ thiệt Sức gia không được nói dối nè Phải hỏi lại đuổi chim của có chán không? Dạ Dạ chán <cười> Phải như vậy chứ Chán chứ sao không? Con chưa học nghề mà bắt đi làm sao không chán được Ở chùa việc nào cũng có ý nghĩa riêng của nó Cho nên việc nào cũng phải học hết Ngồi xuống đây dạ. Thầy dạy con cách đuổi của Dạ Ờ Cái thùng thiết đến cho con rồi kìa Tốt lắm Lại có hai cái dù đẹp vậy nữa Sướng quá Lại đây con Chú Hiếu bước đến gần thầy trụ trì Thầy trí sự cũng đứng một bên Để lắng nghe thầy trụ trì dạy chú cách đuổi quạ. Thầy trụ trì nói với thầy trí sự Cái thùng thiết này tốt lắm rồi Nhưng nếu chú ấy phải mang đi bằng hai tay Thì không còn tay đâu mà có À, cho nên thầy hãy đục hai cái lỗ ở hai bên biển thùng Mắc vào đây một sợi dây cho chú ấy đều trước ngực Thầy trí sự cười giòn một tràng, Mang thùng thiết đi ngay Một chốc sau là thầy ấy đã mang cái thùng thiết với sợi dây làm khoai trở lại Chú Hân cũng theo thầy trí sự đến nghe thầy trụ trì dạy Thầy trụ trì trồng dây vào cổ mình Sửa cho thùng thiết nằm ngay ngắn trước ngực Ai cũng cười Chú Hiêu chẳng dám cười Ngó thầy chủ trì lơm lơm, ý chừng không muốn bỏ sót động tác đuổi quạ nào mà thầy dạy cho Thầy vừa gõ thùng vừa nói <cười> Nè, đuổi quạ cũng như quét rác, quét rác là quét đâu sạch những phiền não Thầy ngưng một lúc để tìm chữ dễ hiểu cho chú Hiếu Tức là những cái tánh xấu ác của mình Thầy đuổi quạ cũng có nghĩa là đuổi đi những cái thứ tầm bậy tầm bạ phá hoại đời sống tu hành của mình Cái gì là thầm bậy thầm bạ con biết không? Là ham ăn, ham ngủ, ham chơi, lười biến học hành, lười biến kinh kệ ganh tị, ghen ghét, sân si ác độc Nói tóm lại là đủ thứ xấu xà của mình Người tu là một chiến sĩ anh dũng, xong đà trận Chiến đấu với các thứ ma quỷ nhơ nhớp xấu xa Đuổi cho chúng chạy, đánh cho chúng tàn Không chịu thua một thứ phiền não nào hết Quả đâu, chim đâu tôi bây là ma dương Là phiền não đến đây quấy phá chùa chiền phải không Có ta đây, ta đủ bay Mau chạy, mau bay Đừng xó rớ đến vườn chùa thanh tịnh của ta nữa Bay đi, bay đi Thầy tu sự bụng miệng cười Chú Hân cũng cười ngặt nghẽo Thầy trụ trì ngó chú Hiếu hỏi Sao con đã học được cách đuổi quạ chưa Dạ Dạ chưa Dài quá à. Con không có nhớ hết Hãy <cười> bất con học những gì thầy nói đâu mà dài với ngắn Khi thấy chim quạ tới Con chỉ việc chạy u đến Vừa chạy vừa gõ thùng là được rồi Đâu cần phải nói hay đọc cái gì Mắt chú Hiếu sáng rỡ lên chú nói Dạ Vậy, vậy thì để con làm thử nha. nói rồi chú đón cái thùng thiết từ thầy, tự tròng dây vào cổ mình, vừa chạy chú vừa gõ tùng tùng một cách khoái chứ. chú chạy riết tới bãi phơi lúa, chú hân phân bị bạch thầy hồi trước con đuổi quả thì đấu giải con vậy đâu? thầy trầm ngâm một lúc. Mỗi người có một tính nết, một căn cơ riêng. Còn á, còn sẽ giống như thầy tri sự, lau chùi quét dọn, giữ gìn cho sạch đất chùa, tích chứa cộng đức không để sơ tán, làm gương mẫu giới hạnh cho đồ chúng mai sau. Chú Hưng nghe thầy dạng như vậy có vẻ thích ý lắm, tin tưởng tương lai của mình sẽ vững vàng xuôn sẻ như đường đi của thầy tri sự, chú hỏi: <cười> Chú Hiếu không phải vậy hả Bạch Thầy? Không Thầy chỉ nói vậy Lúc này chú Hiếu đã trở lại với mặt mày sáng rỡ Thầy nói với chú trước khi trở vào phương trường Mỗi ngày khi làm việc đối quả Con hãy nghĩ rằng con là một anh hùng Một chiến sĩ Chiến đấu với những điều xấu xa ác độc của cuộc đời Nhớ chưa? Vũ khí của con là cái thùng thiết đó Giống nó lên để đũa giặt Như là hồi xưa Đức Phật nói giáo lý trung đạo Để phá tà ma ngoại đạo vậy Con hiểu hả Thôi đại khái là phải hết sức chiến đấu Không chịu thua bao giờ hết Được chưa hiểu chưa ừ, Dạ hiểu <cười> Chú Hiếu đáp nhanh Tay không quên gõ tùng tùng. Kể từ hôm được trao vũ khí và bài học chiến đấu, chú hiếu đã thấy hăng hái hơn nhiều, chú không còn thấy chán và buồn ngủ nữa. Buổi sáng không đợi vị giải kêu nhắc, chú đã túc trực sẵn ở sân phơi lúa với cái thùng thiết đeo trước ngực. Chim chóc chỉ mới đậu trên cây chưa kịp sa xuống sân là chú đã gõ thùng xua đuổi, vừa gõ vừa chạy sấn tới, hăng say như đính cảm tử. Chỉ một thời gian ngắn chừng vài 3 tháng, chim chóc đã có vẻ như hết dám bén mảng đến sân phơi. Chúng chỉ tập trung trên các cành cây xa thật xa ở giàn rào của chùa để chờ cơ hội thuận tiện, nhưng chú Hiếu đã không cho chúng một cơ hội thuận tiện nào để ăn lúa bắp trên sân phơi nữa. Chú không những là một chiến sĩ anh dũng mà còn là một chiến sĩ siêng năng, tin tấn, biết trách nhiệm nữa. Dần dần chú rút được những kinh nghiệm trong nghề đuổi quạ của mình, khiến chú có thể thông thả, ít cực nhọc hơn. Không cần phải dùng sức nhiều quá Không cần phải làm cảm tử Không cần phải quá siêng năng như lúc đầu nữa Chẳng hạn khi cần phải đi tiểu tiện hay đại tiện Chú không phải kêu gào nhờ dì giải trông coi thay mình Chú cởi áo ra Máng trên một nhánh cây trong chậu kiển gần sân phơi nhất Cái thùng thiết cũng được treo lên lũng lẳng bên cạnh cái áo Cành mềm làm cho cái áo và cái thùng đu đưa đu đưa Y như chú hãy còn đứng đó vậy Cho nên chim chóc cũng chẳng dám đến. Lúc đầu chú chưa dám thực hiện cái mẹo đó dội. Chú treo áo treo thùng lên cành cây sông, Chạy vào nhà kho gần đó núp đợi. Thấy thật lâu mà vẫn không có con chim nào dám đáp xuống, Chú mới yên tâm áp dụng. Bây giờ thì chú ăn chắc kết quả của mưu mẹo đó rồi. Muốn đi đâu, chú cứ việc treo áo treo thùng lên rồi đi. Quen rồi, sáng kiến càng nảy ra nhiều hơn. Chẳng hạn thay vì phải cởi áo mình ra Chú lấy cái áo cũ rách đã bỏ của thầy tri sự treo lên Thay vì cứ ngồi mãi bên sân phơi mà không thấy quân thù nào xuất hiện Chú ra giường sau hì hục làm xào để thọc ổi xuống mà ăn Thay vì cứ chăm chăm nhìn ngó bóng chim Chú nằm đại xuống bậc thềm bước lên chánh điện mà ngủ ngon lành Hai thầy và chú Hân ra đồng có khi chiều tối mới về Có khi về vào giấc trưa để thọ trai Và nghỉ ngơi đâu chừng một tiếng rồi lại đi. Như vậy, chú con ngủ lén một hai giờ đồng hồ Cũng chẳng ai hay. Hai dịp giải thì cứ lui cua làm việc dưới bếp Có rảnh rỗi đâu mà kiểm soát công việc của chú. Chú nằm chèo queo nơi bậc thềm Ngủ với làn gió mát hay hay dễ chịu Từ ruộng đồng thổi vào. Lâu lâu giật mình thức dậy Chú với tay lấy hai cái dùi Gõ vào thùng một tràn rơm rã Rồi... Chú ngủ tiếp Ấy vậy mà chim chóc cũng không dám đến Có lẽ chúng đã thực tình sợ hãi Và tránh xa vườn chùa Với sự canh gác gắt gao nghiêm nhặt Của chiến sĩ đuổi quạ này rồi Cho đến trưa hôm nay Khi đang ngon giấc bên hiên chùa Chú bỗng nhiên nghe tiếng kêu Của một giống chim lạ Tiếng kêu lạ và lớn đến nỗi Chú phải dùng thức dậy Dụi mắt giáo giác nhìn quanh Chú không thấy con chim đó đâu Có lẽ nó đang đậu trên một cây cao nào đó gần sân phơi Chú nhìn quanh sân Hôm nay chùa phơi một món rất đặc biệt Đậu phụng Món đậu phụng này rất đắt tiền Đắt hơn lúa bắp Có thể đem ép dầu Và làm món muối đậu Ăn rất ngon miệng cho bữa cơm chay Vì vậy thầy trí sự dặn chú phải trông coi cho kỹ Thầy dặn thì dặn Chú thấy chẳng có gì thay đổi trong công việc của chú Lú hay Bắp cũng gõ tung tung, mà Đậu Phộng thì cũng gõ tung tung thôi, có gì khác đâu. Khác chăng là khi phê Lú Bắp, chú không hề đụng chạm gì đến những thứ đó, còn Đậu Phộng thì trước khi đánh giấc, chú đã ních no một bụng đã đời rồi. Cái thứ đậu này quỷ thật, chú đâu cố ý ăn chi cho nhiều, vậy mà cứ lộp cứ bốc vỏ hết trái đậu này đến trái đậu khác, dòn dòn ngọt ngọt béo béo, ăn xong Đem vỏ đi ném tận bờ rào Trở vô lại muốn ăn Rồi lại đem vỏ đi dứt thật xa nữa Thật là phiền quá Mất công quá Vậy mà cứ ăn Bây giờ ngồi sợt sờ sợ chưa tỉnh hẳn Chú vừa suy nghĩ chuyện đậu phụng Vừa thắc mắc không biết con chim gì đó có thật không Hay là chỉ có trong giấc mộng của chú Đang vật vờ muốn thiêu thiêu ngủ trở lại Chú bỗng nghe tiếng con chim đó kêu lên lần nữa Chú đứng hẳn dậy, tay che trán, nhướng mắt nhìn lên cây bồ đề chỗ phát ra tiếng kêu. Chú thấy rõ ràng một con chim lớn hơn con chim sẻ rất nhiều, mỏ nó dài và hơi cong, lông nó đen muôn dễ sợ, chú thấy ớn lạnh trong người. Con chim có cái vẻ gì run rợn ma quái lắm. Chú nhớ lại lời mô tả của thầy tri sự. Má ơi, đúng rồi, đây đây là con quạ chết rồi làm sao đây chú run chú sợ chú nép vào mé tường rồi len lén rút ra nắp sau chậu kiển nơi chú treo cái áo rách và cái thùng thiếc chú nhìn lên cành cây xem con quạ có thấy chú không nó thấy nó nhìn chú nó theo dõi chú chú sợ quá không nhắm động đậy Chú ngồi yên sau chậu kiển Lên lén ngước mắt lên nhìn nó Con quạ lại kêu lên những tiếng kêu ghê rợn Rồi bỗng chốc Hai con quạ khác từ đâu bay hào tới Ba con cùng đậu trên một cây Lúc lắc đầu cổ như nói với nhau điều gì Rồi cả ba con cùng cúi đầu ngó xuống chỗ chú nấp Chú xanh mặt Đổ mồ hôi Rung lên Rồi chú dục bỏ chạy Chú chạy bán mạng vào tổ đường Chui xuống dưới bàn thờ, ngồi thở dốc Ba con quạ thấy chú dùng vậy thì giật mình tính bay đi Nhưng nhìn lại thấy chú chạy xa Bèn hớn hở rủ nhau xà xuống ăn đậu phụng Ăn thoải mái, ăn tại chỗ, khỏi cần phải tha đi đâu Dưới bàn thờ tổ, chú hãy còn run cầm cập Chú không ngờ con quạ lại có cái vẻ hiểm ác dữ tợn như vậy Chú suy tính cách chống trả lại nó đốn như vậy lời các thầy về biết được thì chết. Chú ăn đậu phụng hồi sáng đã hao lắm rồi, bây giờ để cho quả ăn thì còn hao nhiều nữa. Quả mà đáp xuống ăn tỉnh bơ thì những con chim nhắt cái muội hôm cũng sẽ rủ nhau ù xuống cho xem. Chú thấp thỏm ngồi không yên, định mò ra thì lại nghe tiếng chân chạy rần rật ngoài sân, rồi nghe tiếng chú Hân hét lên nữa. Ô, ô, sẹt, sẹt, hu! Chú hiểu đâu, sao để chim quả xuống cả bầy cả đàn với trời Thấy có chú Hần tiếp cứu, chú mừng quá, dục chạy ra Tôi đây nè, mới chạy ra sao có một chút xíu à Xạo, tôi đi từ xa nhìn thấy chú bỏ chạy rõ ràng Đâu có đâu Thôi đừng có cãi, nói tôi nghe sao chú bỏ chạy, chú sợ gì Tôi đâu có sợ cái gì đâu Chút nữa tôi mét thì tôi xử cho coi Vậy chú nói tôi nghe chú sợ gì mà bỏ chạy Ngập ngừng một hồi chú đáp Thì... thì con quả đó Mô Phật, người mà sợ quả Đợi thỏa nào có cái chuyện này nè trời Sợ gì chứ, thùng của chú đâu sống không gõ Cái kẹ okay, okay. Sao không đeo vô người mà treo đó Chú không trả lời đứng phụng phiệu Dịnh cành cây rồi văn dê giặt áo Chú Hân thấy tội nghiệp bèn đổi giọng ừ. Thôi đừng sợ nữa Tốn mết thầy đâu Còn cái thứ quạ quỷ quái đó lần sau có thấy chú lượng cục đá trội nó một cái là xong Có gì đâu mà sợ Người, người, người lỡ à, không không trúng nó thì sao Đâu cần phải trúng Trội gần gần nó thôi là nó quảng kinh bay tuốt lên rồi chứ lo cái gì Vậy vậy rồi lỡ như trúng nó thì sao Trúng nó thôi chú ạ Tôi đứng đây chú trội thử coi trúng không mà đội trội trúng quả biết bay Làm cho chú trội giỏi lắm vậy Lo chuyện gì đâu không à Hao đậu của chú lo Đeo thùng vô đi Lượm sẵn mấy cục đá để bên Ném hết đá thì đi lượm lại Không có đá thì cứ chạy sóng tới cầm hai dùi của chú quơ quơ lên là trúng bay hết gì Quả cũng giống như chim có khác gì đâu Nó nhảy xíu vậy cũng sợ nữa Nói rồi chú Hân xuống nhà bếp lo bới sách cơm trưa ra ruộng cho các thầy Còn lại một mình chú Hiếu lững thững đi lượm vài cục đá trong sân Chú thấy phục chú Hân hết sức Nhờ chú Hân mà chú lấy lại được tự tin Quyết chiến đấu anh dũng trở lại Chứ không để mất nhẹ khí như khi nãy Khi chú Hân trở ra chú Hiếu níu tay chú Hân lại nói Cảm ơn chú bà cho tôi đuổi quà chú nhớ đừng có mép hai thầy nha không mép đâu ông sai di đuổi quả ủ quên ông sai di quả đuổi chứ sai di quả đuổi <cười> vừa nói vừa cười chú hân đi tuốt chú hiếu ngồi lại nơi sân thấy nhột nhạc quê quê chú lượm cục đá ném mạnh lên cây bồ đề nhưng cục đá lại bay ra sau lưng chú trúng vào dát chắn điện nghe bập một tiếng chú giật mình Quên mất rằng từ nhỏ tới giờ chú chưa hề lấy đá chọi ai Bây giờ phải tập Vậy là nghề đuổi quạ cũng cần phải biết thêm chuyện chọi đá nữa Chiều hai thầy và chú Hân về Chú Hiếu len lén lủi đi chỗ khác tránh mặt họ Dù chú Hân hứa là không mét chuyện hồi trưa Chú Hiếu vẫn cứ sợ Chú không biết chắc là chú Hân có giữ lời hay không Thật ra tính ý chú Hân cũng bất thường lắm Nội chuyện đáy dầm của chú Hiếu không Là đủ biết chú Hân chẳng quan tâm gì chuyện giữ lời hứa Chú Hân hứa không nói thầy nghe Vậy rồi thầy nào cũng biết chú Hiếu đáy dầm Cả hai vị giải cũng biết nữa Cũng may là thầy trụ trì Thương nói dớt cho chú rằng Lúc thầy 12 tuổi Thầy vẫn còn đáy dầm mỗi tuần 2-3 lần Thấy chú Hân ra giếng Chú Hiếu chạy ra theo Chú Hân, chú Hân ừ? Chú Chú có mét hai thầy không? Không, không có nói gì hết á Yên tâm chưa ông Sa Di quạ đuổi À, chú đừng kêu tôi như vậy nữa mà Kêu như vậy cũng giống như mét thầy rồi Nhiều chuyện quá à chú trông đi à, Nè nè, chú hứa đi Hứa đừng có mét Đừng nói quạ đuổi nữa đi Chú Hần bỗng nổi quạo lên Bây giờ quá, mất tôi hứa nữa. Sợ gì chứ? Bị quả đuổi gì nói là quả đuổi, sợ gì chứ? Sa Di quả đuổi, Sa Di quả đuổi, Sa Di quả đuổi. Biết bịt miệng Chu Hân không được, Chu Hiếu ôm đầu ôm cổ dùng chạy về phòng mình, ngồi ôm gối khóc thút thít. Tức Chu Hân quá sức. Khóc chưa hả cơn bỗng thấy thầy chủ trì bước vào phòng. Chu khóc qua ra. Chú biết thầy trụ trì xuống dỗ dành chú Chứ không phải xuống để la rầy đâu Quả vậy thầy ngồi bên cạnh chú Dưới cái chấp nhỏ xíu của chú an ủi Nè con Thôi Thôi mà Đừng khóc vậy mất hết tinh thần chiến đấu bây giờ Hồi nhỏ thầy cũng như con vậy thôi Lúc đó chùa có nuôi con gà trống để nó gái mỗi khuya mà thức dậy tụng kinh Con gà nó nó to lắm, nó dữ dằn lắm Chùa phơi bắp, thầy ngồi coi Thấy con gà tới là thầy bỏ chạy để nó muốn ăn bao nhiêu bắp thì ăn Thật ra nó đâu có đói gì Nó có phần bắp đem đến tận nơi cho nó ăn Nhưng nó cứ thích ăn bắp phơi ngoài sân, ngoài trời vậy Nó muốn ăn đồ có vẻ thiên nhiên hay sao đó mà Thầy cho nó ăn bắp thôi cũng chẳng sao Nhưng nó ăn được thì gà hàng số Cho tối kim quả cũng súng xích bù lại Rất là phiền Cho nên phải đuổi luôn cả nó Ăn uống phải có trật tự nệ nếp chứ Mà đuổi nó thì thầy cũng dám Không biết sao mà thầy cứ sợ nó Mà không sợ bất cứ con gà nào khác Nó đuổi thầy chạy te thì có Viết <cười> rồi mỗi lần muốn ra sân ăn lúa bắp Là nó lo đuổi thầy trước rồi ăn sao vừa ăn vừa rú rê gà dịch chim quả hàng sớm làm như nó là chủ nhà muốn đại tiệc láng đèn vậy thầy trụ trì hồi đó tức là sư ông của con nó biết được chuyện mới gót cho thầy một cây roi tre mỏng bảo thầy xong đến quất cho nó một trận Thầy đành liều mà làm theo chỉ quất xem xem thôi chứ không cố tình quất ngay nó vậy mà cũng trúng đuôi nó một chút bài mấy cái lòng Nó kêu hoàng quát, nó bỏ chạy, trối chết. <cười> từ đó về sau, thấy mặt thầy là nó lủi thủi né đi chỗ khác. Đậy đó, đối với chim hoa hay bất cứ loại nào, con cứ còi trúng như những phiền não quấy phá mình. Thầy đã dạy con điều đó rồi, phải không? Dạ. Mình phải quyết tâm thắng nó, phải biết rõ là nó vốn sợ mình. Phải biết rõ là mình chắc chắn thắng nó Thì con mới không sợ nó Dạ yeah. Biết mình biết người trăm trận trăm thắng Chưa biết rõ kẻ thù thì còn có lúc thắng lúc thua Nhưng khi đã biết rồi thì trăm trận trăm thắng chứ <cười> Cũng như khi con chưa biết con quạ thì con sợ Bây giờ con biết nó rồi đâu có sợ nữa phải không Con lại có vũ khí nữa Nào đá, nào, nào vui, nào thùng nó tai trừng to lớn, nó nhỏ siêu kì có cái mọt đi thắng được con phải không? Nè, nè, thôi nín khóc đi. Ngày mai ra trận đánh đuổi nó một lần, con sẽ làm chủ tình hình, không ai hơn con được nữa đâu. Ngày mai và những ngày kế tiếp, chú hiếu lại làm chủ lại tình hình, đúng như lời thầy nói, trăm trận trăm thắng, không chim không quạ nào dám đến nữa Chú hăng say đánh đuổi ngay cả những con chim, những con quạ đậu xa lắc trên các cành cây bụi rậm ngoài vườn chùa. Chú không làm chết một con chim nào, chỉ xua đuổi thôi, nhưng chim nào cũng đâm sợ, lánh xa khu vực chùa. Có khi thấy chú từ xa là chim đã dục bay như thể bị kinh động bởi tiếng gầm của chú sơn lâm. Kết quả việc làm của chú bây giờ, theo lời thầy Trí Sự thưa với thầy trụ trì, tiếng xa hơn trước rất nhiều. Lúa, bắp, đậu xanh, mè Không bị hao chút nào Đậu phụng thì có hao chút chút không đáng kể chim chóc đi biệt không thấy Không nghe tâm dạng Hay tiếng kêu ríu rít hàng ngày nữa Thầy trụ trì lắng nghe thầy trí sự báo cáo Mắt nhắm trầm ngâm một lúc rồi nói đùa Không khéo mình lại sống Trên một mảnh đất chẳng lành nó nghe Thầy trí sự không hiểu ý thầy trụ trì nói gì Thế vậy thầy trụ trì thở dài Xua tay cho thầy trí sự rút đi Chờ thầy trí sự ra khỏi phương trượng rồi Thầy trụ trì ngâm nga Xuân khư hoa hoàng tài Nhân lai điệu bất kinh Buổi tối thầy trụ trì bảo chú Hân Gọi chú Hiếu lên phương trượng Nghe gọi như vậy chú Hiếu biết là thầy có việc muốn dạy bảo Chú bận áo tràng đàng hoàng Bước đến chỗ thầy Rồi đứng chấp tay một bên chờ đợi Thầy gật gù nói Con đổi quả được mấy năm rồi Dạ bạch thầy Năm năm rồi Vậy ra bây giờ con đã mười tuổi hả Dạ phải Công việc của con ra sao Dạ công việc bình thường Chêm chóc còn đến phá nhiệm con Dạ bạch thầy Con ngồi suốt ngày cũng không thấy một con chim nào bay ngang qua Hình như chim quả không có đến dùng chùa này nữa Bây giờ phơi lúa bắp vắng cần ngồi coi cũng không sao Vắng đến vậy sao Dạ, vắng à? Vậy con không thấy buồn sao Con ngồi suốt ngày không có con chim nào để đuổi, để gõ thùng Không buồn sao con Dạ, bạch thầy Cái thùng con bỏ lâu rồi Không cần nữa Còn chim thì còn đuổi Chim hết đến rồi Thì con chỉ ngồi học kinh Học chữ hán thôi Nè con chưa trả lời thầy Thầy hỏi con có thấy buồn không Khi chùa có cây, có vườn, có bóng mát Có mái công, có hang, có hốc Có rường có cột Vậy mà không con chim nào dám ghé tới Buồn không con Dạ bạc thầy Con không biết nữa Con cũng thấy... Thấy buồn buồn Nhưng mà... Con không biết làm sao nữa Thầy biểu con đuổi chim đuổi quả thì con đuổi Con... con đấu biết làm sao Ừ... Năm xưa thầy cũng đuổi quả đuổi chim như con Con có biết lúc thầy sung sướng nhất là lúc nào không? Dạ không Là mỗi lúc chim nó rón rén đáp xuống ăn lúa Thầy thấy mà giả đồ làm lơ cho chúng ăn đều vui nhất trên đời không phải là nhìn thấy kẻ khác sung sướng hay sao ừ, Dạ Có lúc con cũng muốn như vậy Nhưng mà con sợ thầy tri sự bắt phạt vị nhang Thầy nói mất một hộp lúa thì phải quỳ một cây nhang Con đừng vậy sao? Dạ. Hẹn gì? À thôi được, con về phòng đi. Ngày mai thầy Trí Sự và chú Hân về thành mà lâu cũng mới gặp xong nên thầy không phải ra động. Thầy muốn sum mại con theo thầy đi đến một chỗ này được không con? Dạ, ba thầy, con bố theo thầy. Thôi lẩm về ngủ đi. Dạ. Sớm tinh mơ là thầy Trí Sự và chú Hân đã lên đường. Chú Hiếu định ngủ nướng thêm một chút trước khi trời sáng Thì thầy trụ trì đã tặng hắn mấy tiếng ngoài cửa Chú dùng dậy dụi mắt Thầy đứng bên ngoài nói vọng vào Con đã thức chưa? Ừ, dạ bạch thầy rồi <cười> Đi được chưa? Dạ bạch thầy dạ được Ra khỏi phòng chú thấy thầy bưng một cái thúng lớn có cây non lá của thầy đậy kín miệng thúng nên chú không biết được cái gì ở bên trong thầy không cho chú bưng chỉ bảo chú đi theo chú nghĩ chắc là ra đồng làm gì đây một công việc đồng áng chú không đoán nổi hai thầy trò lặng lẽ ra khỏi chùa đi vòng quanh bờ rào chùa để ra phía sau vườn chùa băng nhan một nghĩa địa rồi ngang một bãi cát rộng đi hoài chẳng thấy nhứt Thỉnh thoảng có một chiếc xe bò đi ngược chiều chở đầy rơm Mùi lúa quyện lẫn hơi sương làm mát cả buồn phổi Mặt trời chưa mọc hẳn, còn ẩn sau lớp mây dày Sương đêm hãy còn phủ mờ chung quanh Đường đi mờ mờ mịt mịt, chỉ có thầy là bước đi không ngập ngừng Chú sách dép lên chạy theo mới kịp thầy Chú có cảm giác như thầy dẫn chú đi lên trời hay đến một cõi tiên nào vậy Qua khỏi bãi cát rộng thì đến chân một ngọn đồi Đúng ra là một gò đất cao, cỏ mọc lưa thưa Trên gò chỉ có vài cây me cao Nhưng cũng đủ tạo nên vẻ rậm rịch um tùm cho gò đất Hai thầy trò nghỉ một chập dưới chân gò Rồi hì hục leo dốc đi lên Trên gò có một khoảng đất trống rộng hơn sân chùa Thầy nói hồi xưa đây là chỗ hợp làng Từ ngày xây đình và chùa Phước Tân trong làng Đất này bỏ trống Họa hoàng lắm mới có người rủ nhau lên chơi vào những đêm sáng trăng Thầy đặt thúng xuống đất ngồi nghỉ Chú Hiếu chưa biết thầy muốn lên đây làm gì Nhưng chú chưa dám hỏi Chú cũng ngồi xuống nghỉ chân Thầy nói Chào trời sáng ta hỏi làm việc À con thấy có gì khác lạ ở đây không Chú nhìn quanh rồi nói Dạ không có nhà cửa <cười> Gì nữa im lặng quan sát một lúc lâu chú đáp ừ, không có gì hết trơn thầy bật cười, <cười> sao lại không được à, cây cao này sẽ có bông mát suốt ngày này có chim chóc có ve có côn trùng kêu ríu rít rỉ rả suốt ngày này bộ con không nghe gì hết sao <cười> tại tại con cứ nghĩ thầy hỏi thấy cái gì không Chứ nghe thì con nghe tiếng chim kêu từ lúc chưa bước lên đây nữa Thầy muốn con đi đuổi chúng không? Hả thầy? Thôi ngồi chơi đi, quên phức cái nghề đuổi quả của con đi Hai thầy trò ngồi im lặng bên nhau, nắng lên cao dần Đỉnh gò như được ưu tiên đón nhận ánh nắng sớm hơn bên dưới Chim chóc càng lúc càng hót giang trên những nhánh me để đón chào một ngày mới Gió từ ruộng đồng phần Phật thổi qua nghe di bút Thầy nhìn qua chú hỏi Ờm, còn nghe tiếng kìm thế nào? Chú ấp úng một lúc rồi nói Ừm, <cười> dùi quá <cười> Thầy cười rồi đứng dậy Ôm cái thúng ra giữa khoảng đất trống Chú lon ton chạy theo Thầy lại đặt cái thúng xuống đất Lật cái nón lá ra Chú nhìn vào Lúa, một thúng đầy lúa Chúa ngạc nhiên nhìn thúng lúa chưa hiểu gì Thì thầy đã ngồi xuống, lấy hai tay dốc lúa lên, nói Ờ, lúa chắc khổ quá, lúa ngon quá Còn thấy không? Ừ, dạ, lúa đẹp quá Rồi thầy dục đứng dậy, dung tay, dung tay Lúa bay tứ phía, lúa bay lên cao, tung dại khắp nơi Thầy hét lên trong tiếng gió reo Giải <cười> lúa đi con, giải dạ. khắp nơi cho chim quả ăn Chu hơi khẩn một lúc Thấy thầy cứ tiếp tục đứng rồi khơm, khơm rồi đứng Dốc lúa ra mà giải Chu mới cúi xuống, thọc hai tay vào thúng, Nắm từng nạm lúa tung ra, tung ra Giải lúa đi con <cười> Gió đưa lúa bay cao, bay xa Chim chóc ào ào bay đến Hàng chục con, hàng trăm con Lúa bay bay dính trên áo nâu, trên tay, trên đầu, trên vai hai thầy trò. Rồi thầy ném lúa vào áo chú, chú ném lúa lại trên áo thầy. Hai thầy trò vừa tung lúa lên vừa cười vừa giỡn như hai đứa trẻ. Chim từ các nơi xa vút bay đến từng đàn. Chúng tan ăn lúa, những cái đầu gục gặc mổ li li Rồi những con quả đen nữa, thấy chim đủ loài từ đâu tụ về chúng cũng theo tới, chim từ khắp hướng, từ đồng ruộng, từ vườn cao, từ các bụi rậm ô à kéo đến. Tung dậy hết thúng lúa, hai thầy trò đứng lại giữa bãi chim cười hễ hả, rồi thầy lấy hai tay bụm miệng kêu hú như gọi muôn chim về dự hội. Nét mặt chú hiếu tươi vui hơn bao giờ. Từ ngày bước chân vào chùa làm sai đi đuổi quả đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên chú thấy hạnh phúc nhất. Chim quả không sợ hãi tránh né chú Chú không sợ hãi hay xua ghét chim quả Có con chim đậu mổ những hạt lúa dính trên dai áo của chú Có con chim đậu trên tay thầy Chú nhìn quanh đâu cũng là chim Đâu cũng thấy quả Mà tâm chú vẫn cứ an bình lặng lẽ Không bị thôi thúc bởi công việc hay trách nhiệm đấu tranh chiến thắng Chú sung sướng vừa cười vừa khóc vừa giang hai tay chạy dởn dưới một trời chim chóc gió đuổi theo vạt áo nâu phất phới của chú chim chóc như nhảy nhót đón chào chú thầy đứng nhìn theo thấy chú hân hoan vui mừng và tự do như một cánh chim giữa đất trời quang vải tháng mười năm một tác giả Vĩnh Hạo